Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cô nhầm làm đúng lời như chồng rằng Từ đấy không còn mới thấy chú tưởng vẻ báo mộng nữa Cuộc sống dần son tôi Lại trở về bình yên như thuở trước Các bạn đang nghe đọc chuyện trên kênh Truyện Ma Duy Lê